Chương 811, Huynh Đệ, 2, Tiêu Trần mỉm cười, lúc này mưa máu tí tách cũng từ từ ngừng lại. Tiêu Trần đưa hai người đến chỗ Bạch Tử Yên và những người khác. Hác Phong nhìn một đám con gái dung mạo xinh đẹp, da trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ không ngừng trận trắng. Tôi nói trận ca này, khẩu vị của ông vẫn luôn tệ như thế nhỉ. Nguyên một đám đều gậy như que củi, lại còn xấu xí, có cái gì tốt chứ? Mặt mũi Tiêu Trần tràn đầy vạch đen cho bach tu yen va nhung nguoi khac hac phong nhin mot đam con gai dung mao xinh đep da trang non na đoi mat nho khong ngung tron trang toi noi tran ca nay khau vi cua ong van luon te nhu the nhi nguyen mot đam đeu gay nhu que cui lai con xau xi co cai gi tot chu mat mui tieu tran tran đay vach đen Thẩm mỹ của tên này là thứ Tiêu Trần không thể lý giải nhất. Tại sao tên này lại thích người béo? Tiêu Trần đã từng rất nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Cuối cùng chỉ có thể quy vấn đề về chủng tộc khác nhau. Bạch Tử Yên bọn họ cũng một đầu đầy vạch đen, đoán chừng đây là lần đầu tiên trong đời các cô bị người khác gọi là xấu xí. Ôi chào, thế nào, trông xấu xí còn không cho người khác nói à? Bộ dạng xấu xí như vậy, sau này cách xa Trần ca một chút. Đừng trì hoãn trần ca nhà tôi tìm vợ. Hát phong trợn trắng mắt, bộ dạng rất thiếu đòn. Võ vô địch ngồi trên vai tiêu trần không nói một lời, như thể anh ta đã quen với cảnh này. Tiêu trần nắm lấy lỗ tai hát phong, cánh tay xoay tròn, vung gã thành một cối xây gió lớn. U u u, hát phong không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái do gió tràn vào miệng. Con bà nói chứ, cái miệng trách này của ông vẫn luôn độc địa như vậy. Quẹ! Hác Phong bị vung đến nổi phun hết bữa ăn đêm qua ra. Trần. Trần ca, ông không thể vì mấy mặt hàng xấu xí này mà đối xử với anh em của mình như thế. Hác Phong nằm trên mặt đất, yếu siêu nói. Đồ con heo chết tiệt nhà ông, bọn họ là mẹ của tôi. Tiêu Trần liếc mắt, một phát kéo khóa sát bên cạnh lên. Há? Nhiều mẹ như vậy hở? Hác Phong từ dưới đất đứng dậy, nhìn đám người bạch tử yên lúng túng cười. Hi hi, chào các bác, các các đúng là cửu thiên tiên tử hạ phạm, chỉ là đắp xuống đất bằng mặt trước mà thôi. Nửa câu đầu nghe cũng không sao, nhưng nửa câu sau trực tiếp khiến mọi người tức giận muốn xông lên làm thịt con heo nói năng vô tội vã này. À! Một tiếng hét thảm phá tan bầu không khí hài hòa ở đây. Tiêu trần vung khóa sắc, đắc ý, thằng xuất sinh kia, tào đã nói mày là người chết cuối cùng, hiện tại đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Tay chân Long Diễm lúc trước đã bị Tiêu Trần giảm nát, giờ còn bị Tiêu Trần kéo như vậy, anh ta đau đến mức chẳng còn gì lưu luyến. Trần ca, đứa cháu trai này là sao? Hát Phong vui vẻ đi đến bên cạnh Long Diễm, đôi mắt nhỏ tràn đầy đồng tình. Tiêu Trần thuận miệng đáp, à. Anh ta muốn làm cha tôi. Vẽ mặt Hát Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Long Diễm, sau đó tên này ngồi thẳng lên, không ngừng dùng móng heo chọc vào lỗ mũi của Long Diễm, anh. Lá gan anh lớn dữ ha. Long Diễm bị chọc trời lệ đầy mặt, chưa tính những người khác, bây giờ ngay cả một con heo cũng đến bắt nạt anh ta. Thật sự tự như câu nói kia, hổ lạc đồng bằng bị heo khinh. Không đúng. Hắc Phong đột nhiên phản ứng lại, Trần Ca đồng lứa với tôi. Nếu anh muốn làm cha Trần Ca, thì chính là muốn làm chú của tôi. Đệt mợ, con mẹ nó, anh dám chiếm tiện nghi của tôi. Ôi chao, gan chó ghê gớm thật. Tiện nghi của heo da mà cũng dám chiếm này. Hắc Phong vừa nói vừa chọc điên cuồng vào lỗ mũi Long Diễm. Long Diễm bị chọc chảy máu mũi đầm đìa, trong nháy mắt nước mắt và máu tươi trát đầy mặt, cầu xin các người giết tôi đi, cầu xin các người giết tôi đi. Long Diễm không ngừng van xin, giờ anh ta chỉ cầu xin được chết để không phải chịu tra tấn giả mang này nữa. Không ai đồng tình với anh ta, ngay cả Lưu Tô Minh Nguyệt Thiện Lương Nhất cũng chỉ che mắt không nhìn mà thôi. Tiêu Trần kéo Long Diễm đến một nơi thoáng đảng. Tiêu Trần chỉ vào tất cả cây cối hoa có tàn lụi và những ngọn núi lớn bị nghiền nát nói, mày nhìn xem. Toàn bộ tinh Long Tông chỉ còn lại một người duy nhất là mày thôi. Hai mắt Long Diễm không ngừng chảy ra huyết lệ, nơi trước đây cực kỳ phồn hoa, nhưng bây giờ không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy một chút sức sống nào. Tiêu Trần vui vẻ kéo Long Diễm đến bên một khối đá vụn cực lớn. Tiêu Trần trói Long Diễm vào đó. Sau đó đánh nát gần hết xương cốt của anh ta. Mày cứ ở đây nhìn ngôi nhà tan hoang của mình đi. Còn khi nào chết thì tùy theo ý chí của mày vậy. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, xoay người rời đi. Long Diễm đã đau đến hôn mê bất tỉnh, không biết khi tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của mình hiện tại. Liệu anh ta có trực tiếp phát điên hay không? Tiêu Trần nhìn trời, hắn không thể ở nơi quỷ quái này nữa, xem ra hắn phải đi tìm một nơi ở mới. Đột nhiên Tiêu Trần mỉm cười, nhớ tới Điện Phong đã từng nói muốn tru di cửu tộc của hắn, bọn họ đều đã tới rồi, vậy thì cùng nhau làm đi. Chương 812, Long Diễm thê thảm tiện thể đi xem thiên ma đảo kia liệu có thích hợp để sinh sống hay không. Trên bầu trời, một chiếc lá liệu bay pháp phới. Tiêu Trần đứng trên mép lá liệu nhìn bầu trời đằng xa hiện giờ đang là nửa đêm mọi thứ đều yên tĩnh bộ dạng của tiêu trần lúc này thực sự rất cổ quái lưu tô minh nguyệt ngồi trên đỉnh đầu võ vô địch ngồi trên vai trái trên cổ quấn một con rắn nhỏ màu đen một con bướm bay lượn bên cạnh hát phong thì bị tiêu trần kẹp ở dưới nách mấy kẻ trên người hán cộng lại sắp vượt qua cả sở thú rồi qua lời kể của hát phong tiêu trần cũng đã hiểu đại khái họ làm thế nào để đến địa cầu lúc trước Tiêu Trần bị hư không đại sụp đổ cuốn vào, không rõ sống chết. Hai người vô cùng lo lắng tiến đến tìm kiếm, chỉ là đại sụp đổ chấm dứt lại cuốn đi vào. Sau đó, vô duyên vô cớ đi tới địa cầu. Và trạng thái hiện tại của họ là do hư không đại sụp đổ chấm dứt tạo thành. Nói đến hư không đại sụp đổ, ánh mắt Hắc phong tràn ngập sợ hãi. Lúc trước gã và vỏ vô địch bị cuốn vào, nếu không phải gã có chuẩn bị kỹ càng, có lẽ đã bị đánh phọt ra trắm rồi. Đây không phải máu chốt nhất, máu chốt chính là thời điểm họ bị cuốn vào. Hư không đại sụp đổ đã gần chấm dứt. Gần chấm dứt của hư không đại sụp đổ đã có uy lực như vậy, mà Trần Ca lại bị cuốn vào thời điểm hư không đại sụp đổ cường thịnh nhất. Hác Phong từng nghĩ rằng Tiêu Trần đã ngõm củ tỏi rồi, nhưng võ vô địch vẫn luôn tin rằng Tiêu Trần vẫn còn sống, nếu không thì hôm nay sợ rằng mấy người cũng không gặp mặt được nhau. Tiêu Trần lại hỏi Hác Phong làm sao tìm được mình. Nhắc tới chuyện này, mặt heo của hát phong vui đến nở hoa, hát phong đắc ý nói, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, thành tựu trận pháp của ta, các người đều hiểu rõ mà. Sau khi khoe khoang xong, hát phong lại một đầu hát tuyến, thậm chí thân thể còn run rảy. Ngươi đừng nói nữa, vừa nói đến chuyện này, ta liền nghĩ đến nhà đầu xấu xí kia, chẳng phải chỉ trộm một cái ghế thôi à, vậy mà lại tiếp đuổi giết bọn ông 10 năm, vẫn là cái loại không chết không thôi kia. Hắc Phong nghĩ đến việc này, sợ hãi đến mức gặp ác mộng cả đêm. Cái ghế. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, chẳng mấy chốc đã hiểu. Trên địa cầu, duy nhất tiếp xúc với hắn một thời gian dài chỉ có chiếc ghế đó thôi. Về phần nha đầu xấu xí trong miệng Hắc Phong, có lẽ là cậu đảng. Gã là một con heo. Đầu óc không dùng tốt. Lúc này võ vô địch ngắt lời. Ngươi có gan nói lại, hôm nay ông đây sẽ chọc nát lỗ mũi của ngươi. Hát phong vung vẫy móng heo, như muốn liệu mạng đi lên. Võ vô địch vẽ mặt vẫn tê liệt như cũ, rõ ràng chỉ cần trồng một nan trúc trên ghế, thì cũng có thể truy tung trần ca, nhưng ngươi lại bưng cả cái ghế đi, làm cho người ta truy sát 10 năm, ngươi không phải não heo, thì ai là não heo hở? Ngươi, ngươi, ngươi, hôm nay ông đây liệu mạng với ngươi. Hát phong vung vẫy móng heo, không ngừng cũng về phía võ vô địch. Bốp, bốp tiêu trần vỗ hai phát vào cái mông tròn trịa của hắc phong nói đúng được được ngươi không sợ vô địch móc não ngươi ra à hắn ta hắn ta dám heo gia sẽ đánh hắn phọt ct cho mà xem hắc phong có chút lực lượng chưa đủ dù sao vũ phu nổi danh là lỗ mãn chiếc lá liễu bay không nhanh tiêu trần hắc phong và vô địch nói sơ qua về những gì mình đã gặp phải nghe được hắc phong ăn no thỏa mãn cuối cùng Tiêu trần lo lắng về trạng thái của bất khả chiến bại của võ vô địch. Thần hồn của võ phu đặc thù được gọi là võ hồn kim thân. Võ hồn kim thân của võ phu khác với thần hồn của một tu sĩ bình thường. Thần hồn của tu sĩ bình thường nếu tách khỏi cơ thể quá lâu, sẽ bị sát phong trong trời đất thổi tan thành mây khói. Ngay cả khi được bảo vệ tốt, cũng sẽ dần dần suy giảm, cuối cùng tan thành mây khói. Còn võ hồn kim thân thì có thể tách khỏi thân thể một mình hành động. Sẽ không bị sát khí vô hình trong trời đất ảnh hưởng, coi như là tính mạng thứ hai của võ phu. Võ hồn kim thân tuy có rất nhiều lợi ích, nhưng rốt cuộc vẫn là thân hồn. Nếu vẫn luôn duy trì trạng thái này thì việc tan thành mây khói chỉ là vấn đề thời gian. Cải tạo lại cơ thể, phương pháp này có thể coi là tai nạn lớn nhất đối với võ phu. Bản lĩnh của một võ phu đều ở trên thân thể. Nếu thân thể không còn, điều đó có nghĩa là tất cả năng lực đều cũng bị mất đi. Hơn nữa không có một phương pháp nào trên thế giới có thể đắp nặng ra thân thể một võ phu ở cấp độ của võ vô địch được. Vô địch, thân thể đã không còn, sao người không đi đầu thai? Đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề của võ vô địch. Chương 813, Phá ma sát trận nhưng một võ phu như võ vô địch đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới đạt được thực lực như hiện tại? Ngay cả Tiêu Trần cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần không biết Liệu Võ Vô Địch có thể buông tay hay không. Võ Vô Địch im lặng không nói, đúng như Tiêu Trần nghĩ, con đường võ phu biết bao gian nan để đi đến tình trạng ngày hôm nay, may mắn và nghị lực là điều không thể thiếu. Trong toàn Hạo Nhiên đại thế giới, cảnh giới võ phu như hắn có không quá năm người, nếu hắn nói từ bỏ, nếu nói từ bỏ mà từ bỏ, không ai có thể chịu đựng được. Tiêu Trần cười nói, đi đầu thai đi. Sau này, tu luyện thiên chinh quyết của ta, sau võ đạo của ngươi tốt hơn nhiều. Võ vô địch suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Ây, hi. Hát phong cười khang một trận. Trận ca, ngươi xem ta cũng có thể đầu thai, sau đó tu luyện thiên chinh quyết hay không? Nước miếng hát phong gần như tuôn ra, là bạn tốt của tiêu trần, đương nhiên biết rõ uy lực của thiên chinh quyết. Ngươi sau khi đầu thai vẫn là một con heo, tu thiên chinh quyết thế đéo nào được? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Dọc đường đi, bọn họ đều nói chuyện phiếm. Tiêu Trần đã lâu không cảm thấy này thư thái như vậy. Khi tia nắng ban mai đầu tiên trên bầu trời xé toạt bóng đêm. Tiêu Trần cuối cùng cũng đến được Thiên Ma Đảo. Thiên Ma Đảo không phải là một tông môn, nó chỉ là một địa danh. Nó có tên này bởi vì nhiều đại năng tạ phái đã ẩn nấu ở đây trong nhiều năm. Thiên Ma Đảo nằm ở Tinh Long Đại Lục, điểm cực đông của biển Tinh Long. Trong biển Tinh Long, âm khí tích tụ nhiều năm, sát phong thổi không ngừng. Những tu sĩ bình thường căn bản không dám ở đây lâu. Các hòn đảo nhỏ được kết nối theo một đồ án kỳ lạ trên biển, giống như một mũi tên dài. Tiêu Trần đang lơ lửng trên bầu trời, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới. Nhìn đồ án cổ quái, Tiêu Trần có chút nghi hoặc. Bất kể nhìn đồ án này như thế nào, nó đều trông giống như một trận pháp. Con heo chết tiệt, nhìn xem Đồ án nối các hòn đảo nhỏ bên dưới có phải là một trận pháp hay không? Tiêu Trần nâng Hác Phong lên không trung. Đôi mắt nhỏ của Hác Phong nhìn chầm chầm cảnh tượng bên dưới, không ngừng lóe lên. Con mẹ nó, đây chắc chắn là một trận pháp sát trận siêu cấp. Hác Phong nói xong, chui tọt vào trong ngực của Tiêu Trần, có vẻ hơi sợ hãi. Sát trận Tiêu Trần có chút kinh ngạc, những hòn đảo nhỏ này nhìn phía trên trong ngoài trừ hơi âm trầm cũng không có sát khí gì cả. Không phải ta nói chuyện giật gân đâu. Nó rất giống với phá ma sát trận trong truyền thuyết. Nếu đại trận được kích hoạt, trận pháp vận chuyển lại, chúng ta đều ở ra trắm đó. Hác Phong duỗi móng heo chọc vào cầm tiêu trần, đi mau, đi mau đi, đừng ở chỗ quỷ quái này nữa. Bóp. Tiêu trần trợn mắt, vỗ vào móng heo của Hác Phong, móng heo ngươi ngứa đúng không? Thái độ của Hác Phong khác thường không lắm lời như trước. Dùng móng heo của mình chỉ vào mũi tên dài cực lớn bên dưới. Trận ca, ngươi thấy mũi tên chỉ ở hướng nào không? Hướng Bắc. Tiêu trận cao mậy, nhìn về hướng Bắc, dõi mắt trông về phía xa. Phương Bắc vẫn là biển vô tận. Nhưng trong mơ hồ dường như đã từng có bóng dáng của một ngọn núi. Bình thường phá ma sát trận này không được thành lập một mình, mà là một chuỗi trận đồ phá ma, tạo thành liên hoàn trận. Móng heo của Hắc phong chỉ xuống phía dưới nói, nơi này là mũi tên phá ma, cái bóng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện của ngọn núi lớn đằng kia là trấn ma. Phía trên mặt biển nhất định có nơi bố trí cung phá ma. Hắc phong lắc đầu heo nói, heo da chưa từng thấy phá ma sát trận nào có quy mô lớn như vậy ở hạo thiên đại thế giới cả. Không biết trấn ma kia trấn áp thứ đồ chơi gì? Mí mắt tiêu trần nhảy lên, bất kể là may mắn hay xui xẻo. Bất cứ khi nào hắn ra ngoài đều có thể bắt gặp đại trận điên cuồng như vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, ta chỉ xuống dưới đó làm thịt mấy người, chắc sẽ không kích động đại trận đâu nhỉ. Hác Phong liếc mắt một cái, vẽ mặt gợi đòn nói, loại đại trận này sẽ không kích hoạt, trừ phi trấn ma kia phát sinh bạo loạn. Nhìn cánh tay bắp chân nhỏ bé của ngươi mà muốn kích phát đại trận, ngài quả thực nên nhìn lại chính mình đi. Tiêu Trần suýt nửa phun ra một ngụm máu tươi đã không bị phát động tại sao lại con heo chết tiệt mi lại sợ dữ vậy. Tiêu Trần nắm lấy lỗ tai heo của Hác Phong, lại một lần nữa xoay như trong chóng. Ô ô ô! Cuối cùng Tiêu Trần quyết định đi xuống xem xét, nếu đã đến, không có lý do gì mà không làm gì cả. Tiêu Trần để lại Bạch Tử Yên và những người khác trên lá liễu, vốn muốn để Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ở lại, vì cô nhóc này không thể nhìn cảnh tượng đắm máu. Ai ngờ nha đầu đáng chết này lại cắn chặt lỗ tai của Tiểu Trần, liều chết không chịu buông. Chương 814: Phá ma sát trận 2, Tiêu Trần không còn cách nào khác, đành phải mang một sở thú trên người, phiêu đến một hòn đảo nhỏ bên dưới. Bầu trời vẫn chưa sáng, ánh bình minh vẫn chưa hoàn toàn chiếu sáng thế giới này. Trên đảo nhỏ, quỷ khí ung tùm Những tảng đá kỳ quái lõm chẩm, những tảng đá kỳ quái sừng sững giữa sắc trời mong lung, giống như một con quái vật chỉ biết nhắm và nuốt chửng con người. Tất cả các cây cối đều trơ trụi, lộ ra vẻ chết chóc. Xung quanh mọi thứ đều mang theo một cảm giác không rõ nồng đậm. Vô địch, đại lực ngưu biến cần linh huyết nào để rèn luyện hóa thân thể tốt hơn? Ở nơi quỷ dị này, tiêu trần lại hỏi về chuyện tu luyện. Võ vô địch là chủ nhân của huyền thiên cửu biến, tu luyện như thế nào chắc chắn rõ ràng hơn tiêu trần rất nhiều. Võ vô địch suy nghĩ một chút, trên lý luận mà nói, phẩm cấp càng cao linh huyết càng tốt, nhưng nếu có thể tìm được máu của một số linh thú mạnh mẽ, thì đó là điều tốt nhất, đại lực ngưu trong truyền thuyết có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu trần gật đầu, đợi chuyện này qua đi, nhất định phải tiếp tục tu luyện, hay là đi theo con đường võ phu. Sức mạnh trong cơ thể mình. Cuối cùng sẽ phải bị lột bỏ sạch sẽ. Vậy lúc trước ngươi dùng huyết linh gì để tiến hành lột xác? Tiêu Trần tò mò hỏi. Võ vô địch có chút bất đắc dĩ nói, ban đầu, ta chỉ là một con tôm nhỏ, nào có lựa chọn khác? Ta chỉ tùy tiện tìm một ít máu của Thiên Thanh Mãng Ngưu, miễn cưỡng sử dụng thôi. Thiên Thanh Mãng Ngưu là một linh thú tương đối phổ biến trong hạo nhiên đại thế giới. Võ vô địch lựa chọn loại linh huyết này, đoán chừng là bị buộc bất đắc dĩ. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của người tu hành, không có tài nguyên, không có thế lực thì chỉ có thể tự làm mọi việc. Đúng rồi. Võ vô địch như nhớ ra điều gì đó. Có một truyền thuyết trong võ phu bọn ta, nếu như bọn ta có thể đưa mọi cảnh giới đến cực hạn. Sẽ thấy được điều gì đó. Sẽ thấy được điều gì đó. Thuyết pháp này nghe có vẻ khá mới mẻ. Võ vô địch lắc đầu, quỷ mới biết, không ai biết cực hạn mỗi một cảnh giới là cái gì. Tiêu Trần bất lực nhún vai, xem ra con đường của một võ phu vẫn phải tự mình khám phá. Về phần võ vô địch nói có thể nhìn thấy thứ đồ gì đó, Tiêu Trần cũng không nghĩ nó là thật lắm. Đang đi bộ trên đảo, đột nhiên trong không khí có một mùi hôi thối truyền đến. Tiêu Trần nhíu mày, đây là mùi của xác chết thối rửa. Tiêu Trần xuôi theo mùi đó tìm đến nguồn gốc. Đi hai bước sang trái. Hắc phong đột nhiên mở miệng. Có trận phát. Tiêu Trần có chút khó hiểu, ở đây hoàn toàn không có dấu vết do con người làm ra, chẳng lẽ là tự nhiên hình thành trận pháp. Hát Phong gật đầu, mê hồn trận tự nhiên, đối với những người không quen với trận pháp mà nói cơ bản sẽ không phát giác được. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, theo sự chỉ dẫn của Hắc Phong, hắn tiếp tục đi trên hòn đảo. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, như thể có rất nhiều xác chết chồng chất lên nhau. Đi vào trung tâm của hòn đảo. Khung cảnh xung quanh càng trở nên u ám, hệt như bộ dạng của một quỷ vực. Cuối cùng Tiêu Trần đi đến nơi phát ra mùi hôi. Nhìn cái hố lớn trước mặt, Tiêu Trần che miệng lại, suýt nữa ói ra. Trước mặt hắn là một cái hố lớn 10 mét vuông, trong hố lớn đều là xác chết, mà tất cả đều là thi thể, đã bắt đầu phân hủy. Trong hố lớn có một ít nước đen kỳ lạ, thi thể ngâm trong nước đen, một quang cảnh vô cùng ghê tởm hiện ra thậm chí có nhiều xác chết đã bị lẫn lộn với nhau, trông thực sự rất kinh tởm. Những cái xác giống như những quả bóng bay đầy không khí, phát ra ánh sáng rực rỡ. Vô số con côn trùng màu đen kỳ lạ liên tục cắn xé, cuốn lấy xác chết. Quẹ. Lưu Tô Minh Nguyệt che miệng lại gần như sắp nôn ra. Tiêu Trần cau mày, đem Lưu Tô Minh Nguyệt nhét vào trong lòng ngực của mình, đứa trẻ này không thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Tiêu Trần bịt mũi quan sát tình hình xung quanh, không có gì khả nghi. Tiêu Trần cao mày đi đến mép hố lớn, ước chừng có không dưới trăm thi thể trong hố lớn này. Nhìn những con trùng độc ác kia, ánh mắt hắc phong tràn đầy vẻ chán ghét. Cái này là nuôi trùng độc, dùng xác người để nuôi trùng độc, thật là ngông cuồng. Nuôi cổ độc Tiêu Trần lại biết rõ, đem một đống con trùng ở cùng một chỗ, sau đó để chúng tự làm tổn hại nhau, con còn sống sau cùng sẽ được gọi là cổ. Tiêu Trần cẩn thận nhìn những thi thể trong hố lớn, đột nhiên phát hiện những thi thể này thật ra là người thường. Bởi vì quần áo của tử thi mặc phần lớn đều là những nông nhân bá tánh trong bất chu giới. Tiêu Trần cũng phát hiện ra rằng những người bình thường này hầu hết đều là phụ nữ, hầu hết họ là phụ nữ mang thai. Chương 815, tu hành giả nát đến tận xương tuỷ đều là người bình thường. Đa số đều là phụ nữ mang thai. Giọng điều của Tiêu Trần tràn đầy tức giận đang được đè nén lại. Võ vô địch nhíu mày, chẳng nhẽ loại chuyện này không có người quản sao. Tiêu Trần lắc đầu, sự phát triển của thế giới này còn non nớt, không có tổ chức nào giống như sát sinh môn để khống chế người tu hành. Trong hạo nhiên đại thế giới, người tu luyện không dám ra tay với người thường. Bởi vì có một tổ chức tên là sát sinh môn, chuyên giết những kẻ tu luyện tàn sát người thường có người tới. Tiêu Trần ngẩng lên nhìn bầu trời đã sáng. Quả nhiên từ một hòn đảo nhỏ phía xa, hai lưu quang lướt qua lao tới đây. Tiêu Trần không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đó. Hai lão đầu có hình dáng kỳ quái xuất hiện ở đây. Một người gù chỉ có một mắt, một người thì đầu đầy mụn mũ. Người tu hành nếu như xuất hiện, chỉ có một khả năng là họ bị bật tất cuốn thân, chuyện xấu làm quá nhiều, bị trời phạt. Lão độc vật, Chỉ cần kim giáp thánh trùng này được luyện hóa, việc tu luyện của ngươi sẽ lên một cấp độ mới. Lão đầu lưng còng nhìn lão đầu đầy mụn mũ với vẻ hâm mộ. Đúng lúc này, hai lão đầu đột nhiên nhìn thấy tiêu trần. Lão đầu một mắt nhìn tiêu trần, lộ ra miệng đầy răng như hạt ngô già, nở một nụ cười kỳ quái dị như cú vỏ. Tiểu tử này đến từ nơi nào? Không tệ, da mình thịt mền. Lão đầu một mắt nói, liếm đôi môi sẵm màu của mình trong mắt ông ta, Tiêu Trần dường như đã trở thành một món ăn ngon. "Lão quỷ, cẩn thận một chút, có thể vô thanh vô thức xuyên qua mê hồn trận cũng không phải là loại tầm thường, đừng lật thuyền trong mương." Lão đầu mụng mủ cảnh giác nhìn Tiêu Trần. "Đương nhiên là ta biết." Lão đầu một mắt liếm môi, nhìn Tiêu Trần nói, "Tiểu oa nhi, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Mau rời đi, quỷ gia sẽ không so đo với ngươi nữa." Lão tử một mắt nói, Ngón tay khẽ nhúc nhích. Một vài sợi đen gần như vô hình tự tự chui ra khỏi cơ thể ông ta và biến mất trong không khí xung quanh. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, hai màu xanh đỏ đột nhiên hiện lên trong mắt, trên mặt hiện ra hoa văn kỳ dị. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên bạo phát, hắn tóm lấy cổ hồng lão đầu một mắt. Sự việc xảy ra đột ngột, động tác của Tiêu Trần quá nhanh, lão đầu một mắt đã trực tiếp bị Tiêu Trần bóp cổ. Ta thấy rằng các nhà tu hành tinh lông đại lục của ngươi đều đã mục nát đến tận cốt tuỷ. Lão đầu một mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tình nhóc trước mặt không hề có chút khí tức của người tu luyện, vậy tại sao lại đáng sợ như vậy? Ô ô cổ họng bị bóp nghẹt, lão đầu một mắt chỉ có thể phát ra âm thanh kỳ quái. Âm. Tiêu Trần vừa dùng lực, trực tiếp giật cổ lão đầu. Cổ của lão đầu bị xé ra một khe hở lớn, khí quản bị kéo ra như một con rắn chết yếu ớt gục xuống trên vết thương, máu tươi như suối phun ra điên cuồng. Bóp. Tiêu Trần trở tay tác một cái, đem lão đầu đánh tiếng về phía hố. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra, những trận oán khí ngập trời đột nhiên bùng phát. Những xác chết đó giờ phút này như sống dậy. Cái xác sống uốn éo uốn éo trong làn nước đen, từ từ lao về phía xác lão đầu. Trong nháy mắt, lão đầu bị một đám xác sống ăn thịt. Tiêu Trần nhìn những xác chết trong hố lớn và lắc đầu nhẹ nhàng. Đều là phụ nữ sắp làm mẹ, không những đã chết, còn không có sinh con, quán khí có thể không lớn sao. Hồ! Trên không trung có tiếng nổ vang, lão đầu còn lại thấy tình thế không ổn, trực tiếp tế ra pháp bảo, lòng bàn chân như bôi dầu rồi chuồng mất. Đôi mắt của Tiêu Trần sáng lên một màu đỏ kỳ lạ. Lão đầu trên bầu trời đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt ông ta lồi ra. Giống như một con cốc bị siết cổ Trong mắt lão đầu từng tia máu lao ra rất nhanh Trong nháy mắt trở nên đỏ như máu Sau đó Từ tất cả các lỗ chân lông của ông ta Máu tươi bắt đầu phun ra Âm Lão đầu từ trên cao rơi xuống Tiêu trần dụi dụi mắt của mình Cảm thấy có chút bất đắc dĩ Đây là pháp mà người nữ tử mặc váy đen Đã truyền lại cho hắn Có hai loại phương pháp được nữ tử dạy Một là khống chế máu tươi hay là phương pháp từ từ của xác thịt. Tiêu Trần khá hứng thú đến việc khống chế máu tươi. Bởi vì phương pháp này thực sự có chút nghịch thiên. Có thể khống chế máu trong cơ thể người khác, không cần nghĩ tới cũng thấy khiếp sợ như thế nào. Nhưng vì là lần đầu tiên sử dụng loại pháp này nên chưa quen lắm. Cũng bởi vì không đủ thực lực, chỉ có thể sử dụng một số thứ nhập môn, nên không hút khô máu của lão già này một lần. Tiêu Trần đã đến chỗ lão già ngã xuống, Mặc dù không hút khô máu lão già. Nhưng mà nhìn thấy lão già giống như sắp chết, đoán chừng cũng không còn nhiều máu lắm. Tiêu Trần kéo chân lão già như một con chó chết, kéo ông ta về phía cái hố lớn. Chương 816, heo ti tiện đầu của lão già không ngừng va vào đá trên mặt đất, những bọc mũ trên đầu lão bị đánh tan, hàng đống côn trùng nhỏ buồn nôn bò ra. Đậu má, ngươi là cái thứ đồ ngoan độc, dùng thân nuôi cổ, lợi hại lợi hại, heo da cam ngươi bái hạ phong. Nhìn những côn trùng nhỏ ta khí kia, Hắc phong duỗi móng heo ra, vẽ mặt heo tràn đầy bội phục. Thả ta ra, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn. Lão già hơi thanh tỉnh cầu xin. Tiêu Trần thậm chí không thèm để ý đến lão, nhưng hát phong lại cảm thấy hứng thú. Lão già, ngươi nói đi, nếu như ngươi nói hay. Nói không chừng heo da có thể chừa lại cái mạng chó cho ngươi. Lão già hiển nhiên sẽ không tin tưởng một con heo, huống hồ Hắc Phong trông giống như một con thú cưng, làm sao có thể yên tâm. Này, cái lão già họm hẹm, ngươi coi thường heo da phải không? Hắc Phong bất mãn nói. Ngươi là một con heo, kẻ nào lại tin tưởng một con heo chứ? Võ vô địch phối hợp nói. Không nói lời nào thì ngươi sẽ chết à? Tên mặt liệt. Hát phong tức giận nhảy ra từ dưới dưới nách tiêu trần. Gã này không biết kiếm đâu ra một cành cây, ngậm vào miệng, chọc vào lỗ mũi lão già. Hư! Hư! Hư! Hắc phong vừa chọc vừa vui vẻ ngâm nga tiếng hư hư. Lỗ mũi của lão già gần như vỡ ra. Đau đến nước mắt chảy đầm đìa. Nếu không phải vì người tu hành có thân thể tốt. Nếu đổi lại là người thường bị một cây gậy lớn đâm vào có lẽ đều ở ra trắm rồi, lão già này còn có thể hư hư mấy tiếng, có thể nói là càng già càng dẻo dai. Con bà nói chứ, dám coi thường heo da của ngươi, giống như ngươi, heo da của ngươi có thể dùng gậy chọc chết mấy chục người, ta phi. Hát phong thoải mái nói. Trần ca, ngươi chờ một chút, gấp cái gì chứ? Nhìn thấy tiêu trần chuẩn bị ném lão già xuống cái hố lớn, hát phong vội vàng chặn tiêu trần lại. Con heo chết tiệt, ngươi lại muốn làm gì? Hi. Hát phong cười đê tiện, không phải lão già này nói có một bí mật lớn sao, ta muốn hỏi thử. Tiêu trần bất lực lắc đầu, tên nhãi này chỉ thích làm mấy chuyện vô bổ này. Lão già, dù sao hôm nay ngươi cũng phải chết, vậy hãy nói cho ta biết bí mật lớn đó đi. Nào có ai lại dùng cách này để môi móc bí mật của người khác chứ, biết rõ dù sao cũng là chữ chết, hà cớ gì người ta lại nói bí mật cho ngươi biết. Trừ khi người đó là kẻ ngu. Lão già này rõ ràng không phải là một kẻ ngu. Thân thể lão già cứ rung lên bần bật, thứ nhất là vì mất máu quá nhiều, thứ hai là vì sợ hãi. Ngươi! Ngươi thả ta! Ta sẽ nói cho ngươi. Lão già vẫn còn ông một tia hy vọng. Phi! Hắc Phong chụp mấy cái móng heo vào mặt lão già. Lão già chết tiệt, ngươi phải biết chết có rất nhiều loại đấy, ví dụ như chết chậm và chết nhanh. Hác Phong nhìn Tiêu Trần và nói, Trần ca, giúp ta cắt quần trên mông của tên già này. Hôm nay, heo già sẽ cho lão biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Thân thể lão già càng ngày càng run rảy kịch liệt, trong lòng có một cổ dự cảm bất thương. Tiêu Trần liếc mắt, không biết con heo chết tiệt này lại muốn cả cái quái gì. Dù sao cũng không vội, Tiêu Trần cắt một đường nhỏ trên cái quần trên mông lão già. khi cho ngươi lão già đê tiện cứng miệng này. Hát phong ngậm cành cây vừa nảy đâm vào lỗ mũi lão già, đâm thẳng vào cúc huyệt của lão. À! Một tiếng kêu thảm thiết chấn nhiếp nhân tâm vang lên trên hòn đảo nhỏ. Cành cây dài khoảng một mét bị đâm thẳng vào hơn một nửa. Lão già trợn trắng mắt, tự hồ hấp hối hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Tiêu trần nhìn cảnh này, vô thức che mông lại, sở thích của ngươi thật kỳ quái, thích chọc cúc của người khác. Hát phong buông miệng ra. Cành cây vẫn nằm trong mông lão già. Hi, lão già, ngươi nói hay không? Hát phong nói xong, mỏng heo vỗ một phát vào cành cây. Thân hình lão già rung rảy có tiết tấu theo cành cây đung đưa. Lão già lẩm bẩm, nhưng không chịu nhã tha. Đôi mắt cười nhỏ của hát phong gần như nheo lại, heo da thích xương cốt cứng trắng của ngươi rồi đó. Hát phong há miệng, phun ra một sợi dây thừng màu vàng. Sợi dây vàng trói chặt lão già lại, Hát phong cầm lấy đầu dây còn lại, ném thẳng lão già xuống cái hố lớn. Vu vu. Trong hố tử thi, những tử thi thối rửa không ngừng vặn vẹo bò về phía lão già. Lần lượt những cái miệng thối rửa, há rộng, một số lượng lớn côn trùng đen, không ngừng bay qua bay lại trong miệng. Người bình thường nếu gặp cảnh này có lẽ đều sợ chết khiếp. Nhưng lão già nghiến răng, nhưng vẫn im lặng. Y thực sự là xương cứng. Hát phong vui vẻ. Nắm sợi dây, kéo lão già lên một chút. Lúc này, hai cái miệng thối rửa đã cắn vào cánh tay của lão già, với cú kéo này, hai cái đầu của tử thi bị xé toạt ra. Tâm trạng của lão già giống như đi tàu lượn siêu tốc, tim như muốn nhảy ra ngoài. Chương 817, Heo Ti Tiện, hai vừa mới hít một hơi, hát phong lại thả lão già xuống hố. Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa khủng bố xuất hiện, hai cái đầu người chết trên cánh tay lão già cắn chặt không chịu buông ra. Mà đầu già giống như miếng mồi buộc vào lưỡi câu, lên xuống, lên xuống dụ thi thể trong hố lớn. Có lẽ lão già thật sự không sợ chết, nhưng quá trình muốn chết không được này quả là một cực hình. Cứ lên lên xuống xuống như vậy khiến lão già sắp lên cơn đau tim. Trong khoảng thời gian này, chân của lão già bị hai cái đầu người chết cắn. Sau khi chơi thêm vài phút, Lão già rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa. Cuối cùng cũng mở miệng. Ta nói, ta nói, ngươi có thể cho ta chết một cách thống khoái được không? Lão già yếu ớt hỏi. Ta có biệt hiệu là tiểu lang quân thật thà đáng tin, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Hát phong vung vẫy móng heo, bộ dạng lời thề son sắt. Ngươi là một con heo, không phải là một tiểu lang quân. Võ vô địch mặt không biểu tình bồi thêm một câu. Phục. Hắc phong suýt nửa phun ra một ngụm máu tươi. Võ vô địch, đầu óc ngươi có cứt đúng không? Lão tử là không phải tiểu lang quân thì liên quan đến ngươi cái biết. Ha ha. Võ vô địch nở nụ cười trào phúng. Mặc dù võ vô địch đang cười, nhưng hắn ta là một ví dụ hoàn hảo cho ngoài cười nhưng trông không cười, trông có vẻ cực kỳ thiếu đòn. Ông đây liều mạng với ngươi. Hát Phong nói xong, đang định lao tới liều mạng. Tiêu Trần nhanh chóng nhấc đuôi của Hắc Phong lên, thân thể mũm mỉm của gã không ngừng giảy dụa trong không trung. Trần ca, người buông ta ra, ta muốn đánh chết cái tên thiểu năng này. Tiêu Trần nhéo mũi, con heo chết tiệt, muốn hỏi thì nhanh hỏi đi, nơi quái quỷ này hôi như vậy, ở lại đây thoải mái lắm à. Hắc Phong bị Tiêu Trần kéo đuôi, thân hình mũm mỉm đung đưa trên không trung, thấy vậy. Tiêu Trần cũng không có ý thả gã xuống. Lão già chết tiệt, nói nhanh lên, nếu không thì ta sẽ thọc nát ngươi. Nhìn hát phong treo lơ lửng trên không trung, tâm tình của lão già đột nhiên trầm tỉnh lại, xem ra đứa nhỏ này là người làm chủ ở đây. Lão già nhìn Tiêu Trần, vừa định mở miệng nói gì đó. Bỗng một tia sáng lóe lên, cánh tay của lão già bay lên trời. Cánh tay thông thả hướng về hố tử thi, khiến đám thi thể náo loạn. Một cơn đau khó tả không ngừng ập vào đi não lão già. Với sự mở rộng từng cơn đó, lão già đau đớn đến nỗi không ngừng lan lộn và gào rú trên mặt đất. Tiêu Trần nghịch đoạn đau trong tay. Nói, bảo người nói thì nói đi, sao lại nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy? Tiêu Trần không có hứng thú với những tin tức này, nếu không phải hắc phong muốn nghe thì lão già đã trở thành một thi thể từ lâu rồi. Lão già đau đến nỗi sống không bằng chết, thi thể lan lộn trên mặt đất. Hát Phong nhìn với vẻ mặt mơ hồ, không phải lão già này xương cốt cứng lắm à, mới chém có một đau đã muốn chết muốn sống rồi. Tiêu Trần giống như một tiểu ác ma, giơ đoạn đau trong tay lên, có muốn thử sung sướng gấp mấy lần không? Hi! Sung sướng gấp mấy lần? Hát Phong khó hiểu hỏi. À, cây đau này có thể phóng đại cảm giác đau đớn gấp hơn 20 lần. Thế nào có muốn thử không? Tiêu Trần cười xấu xa nhìn Hát Phong. Toàn thân Hát Phong rung lên, Trần ca, ngươi đừng săn bậy à, ta không muốn thử cái gì hết. Hi. Tiêu Trần dùng sóng đau nhẹ nhàng vỗ hai cái vào mông Hát Phong. Hát Phong sợ hãi đến mức trợn trắng mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ha ha, đồ con heo chết tiệt, ngươi vẫn nhát gan, miệng thối như cũ. Tiêu Trần kẹp chặt Hát Phong, lại xoẹt xoẹt chém ra một đao, tay kia của lão già cũng bay ra ngoài. Tiếng rú kinh thiên động địa lại vang lên. Tiêu Trần móc móc lỗ tai, giọng cũng lớn ghê ha, có vẻ tâm tình rất tốt nhỉ. Tiêu Trần dơ đau lên không chút do dự chém vào chân lão già. Ta nói nói. Lão già đau đến mức phát âm không rõ ràng. Vậy thì ngươi nói đi. Tiêu Trần không có ý tứ dừng lại, đoạn đau đã chạm vào đùi lão già. Có trọng bảo hiện thế ở Bắc Hải, có thể là hỗn động thần khí trong truyền thuyết, thủy thần kích. đon than nói của lão già mạch lạc một cách khó hiểu. Vì cậu xin được chết, lão già này đã liều mạng. Tiêu Trần mắt trợn trắng lên, đã lão già xuống hố tử thi. Lại là thủy thần kích, lão già lưng gù mấy ngày trước cũng muốn dùng tin tức này để mua mạng của mình. Nếu gặp người khác, có lẽ sẽ thực sự bị cám dỗ, nhưng đáng tiếc bọn hắn đã đụng trúng Tiêu Trần. Một tên quỷ siêu lười biếng. Trần ca, hỗn độn chí bảo kìa, sao người không đi xem một chút. Hắc phong vốn đang ngất. Đột nhiên mở to mắt, một khuôn mặt heo đỏ bừng vì kích động. Người nhà lại giả bộ bất tỉnh. Tiêu Trần vỗ mấy cái lên cái mông tròn vo của Hắc Phong. Cái con heo không biết xấu hổ này còn lẳng lơ vặn vẹo uống éo. Chương 818, tiếng về phương Bắc hỗn độn chí bảo chó má gì đó, Tiêu Trần không có xíu siêu hứng thú nào cả. Không có hứng thú. Tiêu trần trợn mắt, dầm mạnh trên mặt đất. Hố tử thi bị dẫm lên lập tức sụp đổ, một lượng lớn bùn đất vùi lấp thi thể. Quán khí của những thai phụ này quá lớn, nếu không giải quyết, để những quán khí này tiếp tục phát triển, cuối cùng có thể sẽ sinh ra thứ đồ chơi kinh khủng. Tiêu trần tóm minh nguyệt trong ngực mình ra, minh nguyệt, giúp bọn họ niệm một đoạn Vản sinh chú đi. Vản sinh chú là kinh văn độ hóa, phải được niệm bởi những người có công đức gia thân mới có hiệu quả. Lưu Tô Minh Nguyệt là sơn thần bất quy sơn, đương nhiên đủ tư cách để độ hóa những oan hồn ấy. Ưm, ưm. Cô nhóc thiện lương hăng hái gật đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt vẽ mặt nghiêm túc bắt đầu niệm kinh, từng điểm ánh sáng huỳnh quang bay lên trên đảo nhỏ. Hòn đảo âm u dần dần trở nên sáng sủa hơn, vô số điểm sáng nhẹ bay lên không trung. Một đám hư ảnh thai phụ xuất hiện trên bầu trời, cúi đầu cảm tạ tiêu trần. Tiêu trần khoác tay nói. Gặp phải kiếp nạn này thật là bất hạnh lớn, hiện tại thù của cô đã báo, tôi hy vọng các cô đừng đi làm hại thế gian. Các cô tìm chỗ trốn đi, khi nào có thể đến địa cầu. Thì đến đó để đầu thai. Một đám thai phụ lại cúi đầu với tiêu trần lần nữa. Tất cả giải tán đi. Tiêu trần phất phất tay, hai chân đột nhiên dẫm trên mặt đất, cả người giống như một ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời, đáp xuống một hòn đảo nhỏ khác. Hòn đảo nhỏ này rất sáng sủa, trái ngược hẳn với hòn đảo âm u trước đây. Trên đảo nhỏ, đủ loài cây có tràn trề sức sống, không khí còn phảng phất mùi gió biển. Ở phía đông của đảo nhỏ, có một bãi cát khá lớn. Tiêu Trần tưởng tượng ra cảnh tượng một nhóm người đẹp, mặc bikini, chơi đùa ở bãi biển. Tiêu Trần lau lau nước miếng chảy ra. Thỏa mãn gật đầu, nơi này nhất định rất thích hợp để sinh sống, hơn nửa linh khí cũng rất dồi dào. Tiêu Trần đi vòng quanh hòn đảo, nhưng không tìm thấy một bóng người nào. Tiêu Trần ngửa mặt lên trời, vỗ tay một cái. Lá liễu đưa Bạch Tử Yên và những người khác đến hòn đảo này. Phong cảnh ở đây hoàn toàn khác với trung nguyên đại lục, hơn nửa bãi cát và biển cả luôn có một sức hút khó tạ đối với nữ nhân. Một đám nữ nhân nhanh chóng yêu thích nơi này. Cứ ở đây trước đã, sau này đi theo ta về địa cầu sau. Tiêu Trần dặn dò một câu, Thân ảnh đột ngột bay từ mặt đất lên và lướt đến hòn đảo nhỏ tiếp theo. Phong cảnh vẫn đẹp như tranh vẽ, không giống như hòn đảo kia không có dấu vết hoạt động của con người, ở đây có một gian phòng nhỏ, hòn đảo nhỏ này dường như đã có chủ. Tiêu Trần dạo qua một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào cả. Tiêu Trần lướt đến hòn đảo nhỏ tiếp theo, có một ngôi nhà, nhưng vẫn không có ai ở đó. Hàng chục đảo nhỏ nối tiếp nhau, có nhà ở, nhưng không có người. Tiêu Trần nhìn về phía bắc, mơ hồ có thể nhìn thấy những ngọn núi lớn. Ý, ý à, chắc là bọn họ đều đi tìm bảo vật, dù sao cũng là hỗn động chí bảo đó, ai mà không động tâm. Hắc phong suối dục Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, quay trở lại hòn đảo nơi Bạch Tử Yên và những người khác ở lại. Tiêu Trần giải thích với các nàng rằng mình sẽ đi đến phía bắc, rồi để lại một mảnh lá liễu để phòng bất trắc. Trong ánh mắt lưu luyến của Bạch Tử Yên và những người khác, Tiêu Trần ngồi trên lá liễu trôi về phương bắc. Khi trời tối, Tiêu Trần nhìn về phương bắc xa xôi, những ngọn núi vẫn ở trên mặt biển, như ẩn như hiện. Tiêu Trần gãi gãi đầu, mặc dù trôi rất chậm, nhưng không đến mức đi mãi vẫn chưa tới chứ. "Con heo chết tiệt, ngươi xem có phải đường đi có vấn đề gì không?" Tiêu Trần tỉnh tác một cái đập tỉnh Hắc Phong đang ngủ thiên hôn địa ám. "Ui chao, ta đang hẹn hò với một mỹ nữ mà." Hắc Phong bất mãn lẩm bẩm. Rồi híp mắt nhỏ nhìn về phía bắc. Hẹn hò. Tiêu Trần không khỏi rùng mình một cái. Mỹ nữ miệng của gã này chính là kiểu dài, rộng, cao đều tương đương nhau. Nghĩ đến cảnh con heo cặp kè với một người mập ú. Tiêu Trần đã cảm thấy ớn lạnh. Hát phong mơ mơ màng màng nhìn về phía ngọn núi lớn xa xa không thể chạm tới kia. Sau một hồi quan sát, Hát phong dùng móng heo chọc vào cầm Tiểu Trần nói, chỉ xích thiên nhai đó là một đại trận kỳ quái cho dù ngươi có chạy gãy chân cũng không vào được đâu. Hắc Phong lại nhìn về phía Tiêu Trần. Cười nói, Trần ca, ngươi vẫn chưa thể thoát khỏi danh hiệu đại bao cỏ hà, Trần Pháp nổi tiếng như vậy mà ngươi cũng không biết à. Mặt mũi Tiêu Trần tràn đầy hát tuyến, nhắc đến cái biệt danh tồi tệ này, Tiêu Trần bỗng nổi giận trong bụng. Tiêu Trần xách cái đuôi của Hắc Phong, xoay loạn xạ. Ô ô ô. Nửa phút sau, Hát Phong che miệng, Trần trắng mắt. Suýt nửa phun ra cả mật. Chương 819, biển chết, đáng đời, miền tiện. Võ vô địch ngoài cười nhưng trong không cười dễu cợt. Hát phong trận trắng mắt, thậm chí không có sức để cãi lại. Này, con heo chết tiệt, chúng ta nên vào bằng cách nào? Tiêu trần cười phóng đảng. Quẹ! Hát phong vừa nất vua nac nói. Có thể dùng chỉ xích thiên nhai của đạo gia, hoặc là bỏ qua không gian đại thần thông thì có thể bước vào. Bằng không, ngươi chỉ có thể chờ, đợi đến khi nào trấn ma kia xuất hiện bạo động, chỉ xích thiên nhai sẽ tự động giải trừ. Tiêu trần có thể bỏ qua không gian đại thần thông, nhưng bây giờ nhìn cái bộ dạng bức chết này. Không có kinh mạch, cũng không có một tí tu vi nào, sao có thể dùng được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến khi trấn ma kia phát sinh bạo động. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, cứ thế nằm trên lá liễu nhìn những vì sao. Nhân tiện lật xem pháp của nữ tử váy đen kia lưu lại trong đầu. Khống chế máu và phương pháp rèn luyện thân thể thực ra yêu cầu khá nghiêm khắc. Chỉ những nhân tại có huyết chi truyền thừa mới có thể tu luyện. Chỉ một điều kiện này thôi đã khiến Tiêu Trần không muốn luyện hai môn pháp này. Dù sao sức mạnh dung hợp trong cơ thể này là bởi vì có sự tồn tại của tà lực xanh sẫm. Tiêu Trần không thể đảm bảo rằng sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa sức mạnh này không phải do tự mình tu luyện được. Tiêu Trần luôn cự tuyệt những thứ mà bản thân không tu luyện. Sớm muộn gì Tiểu Trần cũng sẽ tìm cách tróc bông sức mạnh này, nếu bây giờ tu luyện thì thật lãng phí thời gian. Tiêu Trần ngắm các vì sao, sau đó lật xem huyền thiên cửu biến một lúc. Huyền thiên cửu biến, mỗi lần biến đổi tương ứng với một cảnh giới của tu sĩ bình thường. Chính lần thay đổi là có thể tu luyện đến cuối cùng của Thượng Tam Cảnh giới. Đây cũng là phần thú vị nhất của võ phu. Những người tu hành thông thường. Sau khi đột phá Thượng Tam Cảnh, sẽ tiến vào Thần Đạo Tam Cảnh. Nếu muốn tiến xa hơn, tuy phần lớn dựa vào ngộ tính thiên phú, nhưng kinh nghiệm mà vô số tiền bối để lại cũng để lại dấu vết cho tu sĩ lần theo. Võ phu thì khác, sau khi Thượng Tam Cảnh chấm dứt. Hoàn toàn không có chỗ nào để tham khảo cho tu luyện thần đạo tam cảnh, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện cũng không có. Nói cách khác, nếu một võ phu muốn vào thần đạo tam cảnh, hoàn toàn người mù qua sông, không thể sợ được bên cạnh. Đương nhiên, chuyện này không phải là không có lợi thế của nó, nó cũng mang lại cho võ phu những khả năng vô hạn. Có quỷ mới biết võ phu sau khi đột phá thường tam cảnh sẽ lĩnh hội được điều gì? Tiêu trần ổn định lại tâm thần cẩn thận phỏng đoán biến thứ nhất của huyền thiên cửu biến đại lực ngưu biến kỳ thực không có gì để suy đoán cách tu luyện của võ phu tương đối ngu ngốc ví dụ biến thứ nhất đại lực ngưu biến chỉ đơn giản là để tăng sức mạnh trong huyền thiên cửu chuyển ngoài một vài phương thuốc tăng khí lực thì được nhắc đến nhiều nhất chính là cách tăng khí lực vô địch lúc trước ngươi làm sao tu luyện biến thứ nhất vậy có tiền bối như võ vô địch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều Ít nhất sẽ không phải đi đường vòng, sẽ ít lãng phí thời gian hơn. Ăn, tìm các loại thiên tài địa bảo có thể gia tăng khí lực, còn có linh thú đến ăn nữa, ăn xong thì khiên núi lớn chạy. Võ vô địch cũng trả lời ngắn gọn. Trong đầu tiêu trần hiện lên một hình ảnh, một thân hình ăn ốc đầy bụng phệ, trên lưng cổng một ngọn núi, đi về phía trước trong hoang vu. Xì sì tiêu trần không khỏi rùng mình, hình ảnh này thật con mẹ nó quá ngu ngốc. Đúng rồi, vô địch. Ngươi luyện biến thứ nhất mất bao lâu? Sau khi kết thúc, ngươi đã luyện được bao nhiêu khí lực? Tiêu Trần tò mò hỏi. Rất ít. Lúc đó. Bởi vì không có tài nguyên, ta chỉ có thể tăng khí lực của mình lên 50.000 cân một quyền, mất khoảng 20 năm. Võ vô địch nhìn bầu trời với chút hoài niệm, như thể hắn ta đang nhớ lại những năm tháng xanh tươi ấy. Phục. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một nguồn máu. 20 năm. Bà ngoại ơi, những người tu hành bình thường và những người có thiên phú tốt hơn một chút, 20 năm đều có thể con mẹ nó đi vào trung tam cảnh rồi. Võ phu 20 năm vẫn còn lang thang ở tầng thứ nhất của hạ tam cảnh. Không ai muốn tu võ đạo, cũng không phải là không có lý. 50.000 cân khí lực có thể được coi là một con số hồi báo không tệ. Nếu một quyền có thể đánh ra 50.000 cân, ước tính những tu sĩ bình thường ở hạ tam cảnh sẽ bị đánh thẳng ị ra siết. Chỉ là thời gian 20 năm đối với Tiêu Trần thật sự không thể chấp nhận được. Thời gian Tiêu Trần còn lại chỉ là một 1.000 năm, hơn nửa 10 năm tốt nhất cũng đã bị trì hoãn. Nếu vẫn ở cảnh giới thấp quá lâu, thì việc ngàn năm trở thành Đại Đế có lẽ trở thành giấc mộng xa vời. Chương 820, Biển chết, hai có cách nào nhanh hơn không? Tiêu Trần hỏi võ vô địch lắc đầu võ phu coi trọng làm đến nơi đến chốn từng bước một không được vội vàng nền tảng của hà tam cảnh càng tốt sau này trợ giúp càng lớn tiêu trần bất đắc dĩ gật đầu tiêu trần không muốn nói với hát phong và võ vô địch về chuyện đại tai ách này nói ra cũng không giúp ích được gì chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi đêm đã khuya tiêu trần nằm trên lá liễu cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cũng phải mấy ngày qua hán vốn không nghỉ ngơi Nếu Tiêu Trần không sử dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một người bình thường có sức khỏe tốt hơn một xíu mà thôi. Làng gió biển ướt mặn, thổi lất phất lá liễu, Tiêu Trần đã ngủ yên. Ngay cả Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ma thoi lan gio bien uot man thoi lat lấy cánh tay Tiêu Trần, ngọt ngào thiếp đi. Trần ca, mau dậy đi. Võ vô địch vẫn không nghỉ ngơi, đột nhiên đánh thức Tiêu Trần, trong giọng nói mang theo vài tia lo lắng. Sao vậy vô địch? tiêu trần mở mắt ra đập vào mắt là một mảnh màu đỏ nhàn nhạt như thể có một làn sương màu máu lơ lửng trong không khí tiêu trần đột nhiên ngẩng đầu lên một mặt trăng máu đỏ tươi treo cao trên bầu trời khi mặt trăng máu nhô lên cao tất sẽ có những yêu nghiệt hiện thế trần ca nhìn bên dưới đi võ vô địch nhắc nhở trong mắt tiêu trần xuất hiện hai màu xanh đỏ giao nhau thiên địa hắc ám trở nên rõ ràng Tiêu Trần nhìn về phía nước biển bên dưới. Nước biển trong veo không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đen quỷ dị, đặc quán như mực nước. Vô số hải sản, ngửa bùng nổi lên mặt biển đen đặc, có vẻ như đã chết ngắt rồi. Những nơi mắt có thể nhìn thấy, dường như đều là màu đen quỷ dị này, vùng biển này đã trở thành biển chết. Một luồng oán khí màu đen bốc lên từ biển, âm u bay lên không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Trần cau mày hỏi. Võ vô địch chỉ về phía bắc xa xôi, lúc này ngọn núi trở nên rõ ràng hơn nhiều. Võ vô địch nói, khoảng nửa giờ trước, những ngọn núi đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nước biển cũng có vấn đề vào thời điểm đó. Tiêu Trần nhìn lên mặt trăng máu, một dự cảm bất thường chợt trào dâng trong lòng. Tiêu Trần đập tỉnh Hắc Phong đang ngủ chỏng vó, khò khè ngáy như động kinh, "Đừng ngủ nữa con heo chết tiệt, mau dậy xem đi." Hắc Phong làm động tác lý ngư đã đỉnh, xoay người bật dậy, Lý ngư đã đỉnh, động tác nằm thẳng người, giơ hai chân lên rồi đột nhiên dùng lực phát động hai chân làm cả người đứng lên. Hắc phong nhìn ngọn núi xa xa, giọng có chút trung rảy nói, Trần. Trần. Trần ca nhi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Dự cảm bất thường trong lòng tiêu trần càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ trấn ma xuất hiện bạo động. Huynh xem, chắc là những nước biển này đã bị oán khí ô nhiễm. Mặt heo vàng của Hác Phong trắng bệch vì sợ hãi, oán khí hỏng lộ như vậy quỷ mới biết bên trong trấn áp cái thứ quái gì, chúng ta nhanh lượng thôi. Hác Phong vừa nói vừa kéo quần tiêu trần. Tiêu trần nhấc đuôi Hác Phong lên, thân hình ú nu của Hác Phong uống éo loạn xạ trên không trung, ôi chao, trần ca nhi, không đùa với huynh đâu. Trấn ma bạo loạn, phá ma sát trần chắc chắn sẽ được kích hoạt, bây giờ đám bọn họ giống như chim, bước vào chỉ có một chữ chết mà thôi. Tiêu Trần nhìn dãy núi phía xa, suy nghĩ một lúc, mình không cần phải đến chỗ đó, hắn tới đây chủ yếu là để tìm mấy tên ở thiên ma đảo, nếu những tên đó chết ở đây thì coi như mình sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối. Đúng lúc này, phía trên mặt biển xa xa, một đám thân ảnh lướt lên, hướng thẳng về ngọn núi hùng vĩ. Đám người này đi thành từng nhóm top 5 top 3, đông nghiệp như châu chấu di cư, nhân số quả thật có chút dọa người. Những người này dường như đều là người tầm bảo một đám không biết sống chết. Hắc Phong cười lạnh. Tiêu Trần điều khiển lá liễu trôi về chỗ cao hơn, hắn không có ý định bước xuống vũng nước đục này. Lúc này, một đạo vần sáng màu vàng chói lọi đột nhiên từ nam hải xa xa bay lên, toàn bộ thiên địa được chiếu rọi như ban ngày. Hào quang thần thánh bao phủ toàn bộ mặt biển, khí tức lộ ra không rõ của ngọn núi đen lớn đã bị áp chế đi một ít. Phá ma sát trận đã khởi động rồi. Hắc Phong vừa dứt lời. Thần quang màu vàng đột nhiên mở đi với tốc độ cực nhanh, cuối cùng hóa thành một điểm ánh sáng huỳnh quang, rơi lạ tả trong không khí. Cùng lúc đó, một hư ảnh của cửu vĩ hồ màu trắng khổng lồ cao tới cả vạn thước bay lên trên mặt biển Nam Hải xa xôi. Có người phá hư sát trận. Hát phong sợ tới mức khẽ run rảy, vội vàng nói, chạy mau đi trần ca nhi, cái thứ trấn ma kia sắp xuất hiện rồi. Nhìn hư ảnh của cửu vĩ hồ khổng lồ, khuôn mặt tiêu trần trở nên âm trầm. Lại là cái độ lẳng lơ này.